Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh gì sao? Tác giả Tiền Phản Diễn đọc Heo Vào đại học Tháng 9 Tại trường đại học Di Nắng rất như lửa Trường lý quang bước xuống xe Lấy tay che ánh nắng ngoài trời trước vòng bắt Trường Đại học Duy từ xây theo lối kiến trúc hiện tại. Cây cói mới được trồng lấp dứt. Chẳng có tí gì hình ảnh xương trường đại áp cây xanh như lời đồn hỏi. Rồi tiếng diện xe tinh tai dứt óc. Tiếng còi hút của bảo vệ hướng dẫn đầu xe. Ứng tượng về ngôi trường mơ ước của cô đã giảm đi phương nữa. Trong khi chờ 3 triệu đi đổ xe, Mẹ chịu kéo chị thủy Quang đi hẳn đến sân vượng trọng, đăng ký, nhập học. Bà vừa đi vừa nói, Đứa nhỏ này, lên đại học phải thông minh lên lợi hơn một chút chứ. Kể cả lúc chị thủy Quang dẫn từ chế bá trúng tuyển, cũng không thoát khỏi phần kim cô của mẹ. Vẫn bị quản thúc như thường. Ba mẹ tiêu càng rất bận rộn chương cũng quan tâm chăm sóc con gái. Hai người đều những thước từ đứa con gái bé bỏng suốt ngày quanh quẩn bên họ giờ đã lớn, tóc phải đi xa, đều muốn dành thật nhiều thời gian ít mỏi thầy ở bên cạnh chị thủy quan. mấy ngày trước họ còn tức phật khỏi thăm tùy quen, đem thử lên thành phố lớn học thì cần phải chuẩn bị những gì? Chuyện thị quan ảo mảo nhìn đóng hành lý mới lấy ra từ cốp xe. Cô chỉ ra ngoài ô học mà thôi. Có đi đâu xa xôi đâu mà gói ghém cả đóng hành lý. Cứ như thế là cô đi không trở lại vậy. Đến nỗi bây giờ cô còn không biết. mai muốn đi xe về nhà thì đóng hành lý này phải bỏ ở đâu cho vừa nữa. Đúng thật là cam go. Sau này cô mới hiểu ra. Đối với cha mẹ... Con gái, dù lớn đến chừng nào thì trong mắt họ Những người con ấy luôn là bé bỏng và cường thường chăm sóc, chu đáo Chỗ ghi danh chẳng có anh nào đẹp trai cả Chị lý quan cảm thấy bản thân như bị người ta gạt Có chết thì chết cô tiểu tiếng tình cảm quá Mà nghĩ lại cũng phải thôi Mấy anh chàng đẹp trai ác hẳn đều bị người ta giành hết rồi Mới vừa khai giảng Mà nhà trường đã phát cho mỗi sinh viên Một bản lời quy và hoàng Cuộc sống sinh viên sau này Sẽ cực khổ lắm đây Người hướng dẫn cho cô là Một chị năm hai Mà chị ta lạnh tăng Chẳng cười tẹo nào cả Từ từ quan bọn cảm thấy Mình đến đây làm ưu xuyên Thì đúng hơn là làm sinh viên Cô được phát nào làm mền Đói Cả ra giường, cái nào cái nét cũng đều là được mây bằng vải hình ô vuông. Mỗi người có một thâu thử mặt riêng. Nhìn ba chữ chịu thủy quang to tùng trên bình thủy màu đỏ. Cô nhận ra rằng cuộc sống sư vi của mình đã chính thức bắt đầu. Ký túc giá này cũng không to lắm. Cô ở trong căn phòng dành cho bốn người. Dường giống nhau. Bạn cũng giống nhau, cái nào cái nấy đều được sắp xếp rất ngăn mắt. Cô xác hành lý đi theo phía sau mẹ. Lúc đi đến tù phòng của mình thì đã thấy một cô gái đang đứng ở trước cửa. Cô gái đó có dáng người nhỏ nhắn, cột tóc lươi ngựa, giọng tối nhỏ nhẹ của người địa phương, làn da trắng vót, đang điểm cười với chịu thủy quang. Mà cũng phải nhắc lại là chữ thủy quang làm cười chút biết ngụy trang Tùy trường hợp tùy người mà cư xử Ai nói chuyện với cô ra sao thì cô sẽ cũng trả lời lại với họ như thế Nhỏ nhẹ vui vẻ thì cô cũng vui vẻ thân thiệt với họ Không phải thập ai cô cũng hùng hùng hổ hổ như viên dịu cả Cô cười bắt chuyện Xin chào Mình là Triệu Hủy Quang Mẹ Triệu rất hài lòng với thái độ của con gái Để cô làm quen với bạn mới Bà với ba Triệu dọn dẹp phòng ốc và thu chức hành lý cho Triệu Hủy Quang Cô gái kia nói Xin chào, mình tên là Bành hiểu Hiểu Mình là người vô tích Còn bạn thì sao? Chị Tiểu Quang ca cô gái giới thiệu tên xong cũng hào hứng trả lời Ừ, mình đến từ Nam Kinh, mình có thể gọi bạn là Bành Bành không? Bạn cũng gọi mình là Tiểu Quang đi Chị Tiểu Quang tùy kỵ như thế là vì nhìn Bành Hiểu Hiểu Cô bỗng nhiên liên tưởng đến mấy tóc xùi như bầm sư tử, rất là thú vị Bành Hiểu Hiểu cười duyên À, chứ, hồi trước cũng có người gọn tình như vậy đó Có máy tóc dài xù như bầm sư tử vậy đó Chịu thị quan thấy và hiểu hiểu nói chuyện không có thể Cũng không rào trước đó sao Là một người cực kỳ xuất phát Cô lập tức có ấn tượng về cô bạn mới này Bàm hiểu hiểu lúc sau cũng đi thu dọn đồ đa của mình chỉ còn lại mình chịu thuế quan, đứng hơi cửa, dòng quan có lại, ba mẹ triệu cũng đang bận rộn thu xếp hành lý cho cô. chịu thủy quan lấy điện thoại di động ra xem, màn hình báo và tin nhắn chưa đọc. cô đi đến cầu xuống băng chế trên hành lang, tin nhắn của cao tập. trời ạ, đúng là ông trời đầy đọa bên bà. Cả buổi mà chẳng thấy được anh chàng nào đẹp trai cả. Mình muốn về đâm kinh cơ. Bên bạn sao rồi hả? Một người tính khí bướng vĩnh, được cưng như chứng mộng của cao tầm lại bị mẹ bắt vào học một trường rất lên tiếng ở Thường Châu. Đoán trường giờ, giờ này chắc bạn ấy đang gào thét thiên cuồng, đau lòng không thôi. Tin nhắn của vẻ niên Ký túc xá của trường Phổ Đông đúng thật là ngợp chết người phạt. Mình bị tiếp vào ở phòng 8 người. Mẹ mình nói biết vậy, chỉ học trường dương lập cho rồi. tinh trắng của Lý Phan Nhiên Tiểu quang, mình học ở đại học đây. Bạn học ở đại học gì phải không? Vậy là chúng mình cười nhau rồi. Rảnh thì hẹn ra đi chơi nha. tinh trắng của Hi Diệu Cô nhóc, hôm nay đi đăng ký nhập học hả? Có gặp chuyện gì gây cứng không hả? Kể chuyện ra với nào? Nhớ là cuối tuần phải về đây chơi đấy Chị Thủy Quang bực cười thành tiếng Bắn xuống phía dưới Coi nói chữ tin nhắn còn lại Đa phần điều là của bạn học cũ Nhắn tin thông báo đổi số điện thoại với Cô ngồi ở ban ghế trước cửa ra vào Nhưng mọi người đi tới đi lui, lòng cô bỗng nhiên cảm thấy áp rác lạ kỳ Mọi người sau này đều sống cục nhau Chưa rời một nhà trong ký túc xá, Thật là vui biết mấy Một lúc sau Thì có trung báo tin nhắn hình lần vang lên Ở Bắc Kinh, Mai sẽ về Người gửi làm mặt Chuyện ý quan thực sự cũng không hiểu tại sao cô không dám viết thẳng tên anh ra, y như là bản thân làm chuyện gì mờ ám, không dám ghi đầy đủ tên họ của anh. Cô cứ cầm di động nhìn trầm chăm sáng chữ trên màn hình tinh nhắn, cứ mắt rồi lại mở ra xem lần nữa. Lúc chiều, mọi người đều đã đến ký túc xá đông tủ. Một bạn trái tên hứa ấn đến từ Hàng Châu, Nhưng cá tính tuyệt nhiên không hề hèn trâu tí nào. Tóc ngắn chạm vai, nói với người nhà, Đừng lo, con tự biết lo cho mình tà, Con sẽ cố gắng học thật giỏi, Đạt thành tích thật tốt. Lời hứa oánh khiến mẹ cô tấm tắt khen gợi, Mà chị Thủy Quang cũng nên lại bản thân mình, Thầm ngưỡng mộ hứa oánh, Cũng tự nhủ với bản thân, cũng phải làm được như thế để ba mẹ vui lòng. Một nữ sinh đến từ tứ xuyên tên là dương dương, tính tình phóng khoáng, kể mở, ăn to nói lớn, nói: ba mình họ dương, mẹ mình cũng họ dương, cho nên đặt tên mình là dương dương. Mọi người trong phòng nghe xong đều bật cười. Triều Thủy Quang đột nhiên trở tới nói chuyện dở dở ương ương của mình Thì ra bạn bè chung quanh không phải không có người điên tiên khùng khùng như cô Chẳng qua là càng điên hơn mà thôi Trời chập tối, ba mẹ cũng đã trở về nhà Triều Thủy Quang và hướt oánh ông quần áo và giỏ tàu bông tới nhà tắm Vừa mới bước vào nhà tắm Mà hai người đã chán phát, nếp tí cửa là bực ngửa Thì cha và tắm này không ngăn ra từng phòng nhỏ Cũng chẳng có gì che chắn cả Hai người mò mẩm đi trong nhà tắm Hơi nước bốc lên dày đặc Vừa đến bên trong đã thấy người với người trần duy vọng không một bánh vải che thân Ngay lúc đó, chị Thủy Quang lập tức nghĩ đến cụm từ Tủ trì, nhục lâm, chú thích, rừng thịt, ao rượu. Vì là mùa hè đắng nóng, cho nên cười đến tắm rửa cũng nhiều hơn ngày thường. chỉ Thủy quan ta cởi quần áo khi bị một cô gái cả cười chừng trụi đủ phải. Cô sửng sờ bàn hoàng say qua hỏi hứa ấn. Phải tắm như vậy thật hả? Phước oánh cắn môi, vẽ mặt với các chị nói Ừ, tắm thôi Hai cười bắt đầu cởi quần áo triệu Thị quan có cảm giác như mình là một kỹ nữ bị cưỡng ép bán hơn. Nhưng và hôm nay, nếu như mà không tắm Thì cái cắn cản cười sẽ bóc mùi rất hôi. Lần đầu tiên trong 18 năm sống trên đời này Chị Lý phải đối vào với một chuyện cam do thế này. Đỏ mặt, cúi đầu cởi quần áo. Cả cô và hứa oánh nhiều ngụn ngùng, không ai dám nhìn ai. Cầm giỏ xà phòng, thúng núng, co ro từ vòi sen. Cả nhìn cũng chẳng dám nhìn gió giác. Dùng tóc độ nhanh nhất tắm rửa cho xong. Hơn 10 phút sau, hai người đứng ở trước gương bên ngoài và tắm. Nhìn khuôn mặt đỏ như trái cất trong gương Cả hai cùng cười sáng khoái vui vẻ Kể từ ngày đó, khoảng mấy tháng sau Hai người cũng quen với việc Để quần áo trước thanh thiên bạch nhật Có khi còn vừa tắm vừa nói chuyện phiếm nữa. Có thể miêu tả nhà tắm của trường đại học Duy như thế thầy. Sinh viên năm chất hẹn thùng không dám ngót chiên, ngót ngửa. Sinh viên năm hai lén lén nhìn trộm, Sinh viên năm ba thì cứ tự nhiên nhìn đó xung quanh, chẳng sợ gì cả. Sinh viên năm bốn quá giỏi tên hồn với những chuyện này, cũng chẳng còn hứng thú gì mà nhìn ngắm cả. Người kết tục sự nghiệp ba đất sinh quang cho đất nước trong tương lai như Triều Thị Quang. Quả ngược là bội phục sát đất. Từ nhà tắm về phòng thì đã bị Dương Dương dép bút vỏ vào tay. Nói, lại đây, lại đây, chúng ta trao đổi cách liên lạc với nhau. Chị địa quan cẩn thừa, ngoan ngoãn rồi xuống viết. Một hồi cô cũng tìm cuốn sổ nhỏ sờ sẻ, bắt trước làm theo. Kết quả là bốn người cuối cùng đều có một cuối sổ riêng cho mình. Cũng không hiểu tại sao mọi người đều chỉ ghi số điện thoại nhà mà không ghi số điện thoại di động. Chắc có lẽ vì điện thoại di động, thích thì xài, không thích thì đổi số khác. Nhưng còn số điện thoại nhà thì không dễ dàng đổi trượt. Bốn cô sinh viên viết số điện thoại cho sau như thể khẳng định. Tình bạn của bọn họ là mãi mãi bền lâu, luôn luôn gắn kết. Nhiều năm sau đó, trong lốt chịu thủy quan dọn dẹp đồ đạc, một quyển sổ nhỏ vô tình rơi ra. Ở ngoài kia cuốn sổ không ghi gì cả. Bên trong thì đầy chữ viết và số. Nào là địa chỉ nhà, mã bưu tiện, số điện thoại nhà. Chị Thị Phan nhìn nét chữ một ngoạc trẻ con kia, đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên nhập học, hoài niệm về khoảng thời gian vui vẻ thưa kia. Thì cha có những chuyện tượng chừng như rất nhỏ nhặt, dễ dàng bị lãng quên, đôi khi lại khiến trái tim chúng ta đậm ngùi, mang mát một nỗi niềm hỗn thức tận sâu trong đáy lòng. Và buổi tối khoảng vừa giờ thì cả ký thức giá tiêu tắt đèn tiên vũ. Mấy chị ở trên lầu thì cầm thao gõ tung tung y xèo phản tối Thế là cô giánh thị hô một tiếng im phân phắc hết. Chịu thủy quang tầm cười một mình trên giường. Mọi người mới ngày đầu quen biết, cho nên cũng không nói nhiều với nhau. vả lại... Cả ngày hôm nay, ai thấy điều rất mệt mỏi, vừa ngã xuống giường liền ngủ cây. Chỉ khổ cho con cú chim chịu hữu quan, nằm trên giường, hai mắt cứ mở chân chân. bình thường do tay là cô đang ở nhà lên mạng, giờ muốn ngủ cũng không ngủ được. Cô lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn nhận được trong ngày hôm nay. Nhìn chằm chằm vào tên người thọ thật lâu Điện thoại thình lình rung lên Người gọi đến cùng là một người Cô bối rối, nhanh chóng bấm nghe Trong ký túc xá giờ rất yên tĩnh Cô cũng không dám nói lớn tiếng Lý gì? Alo? Giọng nói im dịu bên kia tức lên sao còn chưa ngủ Cô Ừ Một tiếng trời nói Đợi một chút Chị Thủy Quang còi dậy Mặc áo khoác vào Góng ra góng déo lên xuống giường Bành Hiểu Hiểu Đang cái thò khòn của say Ở giường dưới Nhìn dáng ngủ con lành của Bành Hiểu Hiểu Cô nở nụ cười Kết sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Hành lang bên ngoài cũng rất yên tĩnh, vào trời trên vùng ngoại ô đầy sao, còn có ánh chăng hình lưỡi liềm y như là mặt cười vậy. Em đang ở bên ngoài à? Anh hỏi. Dạ vâng, còn anh? Cô chậm chậm bước đi, Dọc đường đi còn nghe lái thoáng tiếng chuyện trò trong ký túc xác. Anh đang ăn cơm ở bên ngoài. Em vào phòng đi. Bên ngoài trời rất lạnh. Giọng nói im dịu ngò ngào của anh truyền qua vỏ điện thoại kim loại lạnh như băng. Chợt làm cả người cô răm ràng tống lên. Cô tác. Dạ không sao, không lạnh lắm. Nam Kinh rất nóng Cô nghe được tiếng cười của anh Lỗ tai vỗng dưng nóng hầm hầm Mặt cũng đó từng Chờ cô nhớ tới lần trước gặp mà Cũng là ban đêm như lúc này đây Nghe giọng nói chư mến của anh bên tay Như thể anh đang ở cây bên cạnh cô Cô thẹn thùng nhanh chóng chuyển đề tài Em kể cho anh nghe nè Trường học là rất to Toàn bộ đều sơn màu đỏ hết Thế mà cây cối ở cây. Cô lần lượt kể hết chuyện này rồi đến chuyện khác Ngư tả trường học thế này thế kia Nghĩ rằng cười nọ chưa từng đến đây bao giờ Muốn thấy anh ngắm nhí mọi thứ trước Rồi từ từ kể cho anh nghe Thật là đáng yêu Kỳ thờ cô lại không biết rằng Người nọ tháng trước đã mua một căn nhà ở gần trường học Đã lấy xe cam qua ngôi trường này không dưới 10 lần Nhưng anh vẫn lặng lặng nghe cô nói niên miên luôn miệng Tưởng tượng vẻ mặt hớn hở của cô Nụ cười trên mặt anh càng cày càng tươi Trời tim bắt kinh gió rất mạnh đàm thư mà cùng đám bạn cũ hẹn nhau gặp mặt, nhâm chi vài ly rượu. Canh giờ rồi với điện thoại cho cô, lòng thấp thỏm không biết ngày đầu tiên cô nhập học thế nào rồi. Đứng trước cửa ra vào, dựa vào cây cột, anh bấm tới điện thoại của cô, nghe giọng nói ấm áp, alo. Anh bất giác vẫy cười, cảm giác vui sướng khó tả. Mỗi người đều có cách trả lời điện thoại khác nhau Mà cô bé con của anh Mỗi khi bắt máy alo đều không kéo dài âm cuối Giọng nói cũng không nhờ dựa Làm người tan khen và tinh thần phấn chấn hẳn lên Anh chú Tâm nghe từng lời nói từng chữ của cô Kỹ tế cô vừa nói vừa ho tay vú chân, Anh cẩn tàu nhìn bầu trời tim Ánh trăng hình lưỡi liềm nhìn cứ như là hơi mặt cười, đang cười theo Tết với anh. Từng đợt chó mùa qua họ đang mang rượu trong người anh, trí ớt tràn thêm mênh mẫn, thoải mái. Ngày ấy, tiết trời Bắc Kinh không được tốt lắm. Tại một khách sạn được xây dựng khá kim cố, giữa vô vàng dòng sen vù xuôi trên trường, có một người đang đứng ở đó một tay bỏ vào túi quần, tay kia cầm điện thoại nghe. dựa vào cây cột trước cửa khách sạn sao hoa lộng lẫy, cũng không màn ánh mắt tò mò của mọi người, vẫn thong dong đứng tại nơi đó, nĩm cười chút vui vẻ, từng lời nói nhẹ nhàng như làn gió. một người đàn ông nhìn rất lạnh lùng, thế mà gương mặt lại tắt lên tìm hạnh phúc khó tả.